Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fai Fao qua giọng đọc Hiền Nguyễn truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lung Trần Production Chương 63 Ngày Kinh Hò Khi đuổi theo bóng hình rớt bất khem của gã chủ tịch có Costa Văn Thành đã từng nghĩ ngày kinh hoàng chính là đây Cho đến khi phải một lần nữa leo lên xe đuổi theo cô dâu của hắn Anh mới chợt nhận ra ngày kinh hoàng vẫn chưa hề chấm dứt Có cái xu hướng trở nên vô cùng tệ hại là chiếc Ferrari màu đỏ đó Văn Thành dưới mày Nhận ra bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đích thân anh đã chọn cho người vợ bé nhỏ Khi họ vừa đến Ý được năm ngày Milan không có ít loại xe xa xỉ này dọc ngang đại lộn Xong Roman lại là một câu chuyện hoàn toàn khác Đó chắc chắn là nguyện ái Người đàn bà đó có tỉnh tháo không? Tại sao lại đưa chịu khó cho cô ta? Cẩn thận lời lẽ, cậu đang nói về vợ tôi đấy Kính luận đến bất bình Cũng không buồn biểu hiện Trước lời cảnh cáo của kẻ ngồi Ghế hành khách Trong đầu Đến một cách Một từ cẩn thận cũng không hề ghi nhận Tất cả mỗi tâm trí Sự tập trung Nỗi lo lắng đều dồn về cái bóng Đang lao vun phúc trước mặt Cách mỗi xe một khoảng xa Dưới đại lộ ngập nắng Có hai bóng xe đang lao hết Tốc độ, may mắn thay, con đường vào thời khắc này không đông đúc như thường ngày, nếu không với tốc độ điên cuồng của họ đã sớm gây ra tai nạn đáng tiếc, khốn kiếp, tốc độ của đóng phế thải này quá chậm. Chính luận nghiến răng khuôn mặt căng thẳng pha lẫn phẫn nộ, có thể nhìn ra nếu không vì muốn mất dấu cô dâu của mình, ngài chủ tịch đã sớm đem chiếc xe tội nghiệp này phân thành ngàn mảnh vang Thành thở dài Cũng bởi khi nhận ra được tên Nguyễn Ái Đã bất ngờ rời khỏi Đại Thánh Đường Leo vội vào xe của Ngọc Nghi Rồi phóng đi Trong trạng thái vô cùng bất ổn vỏ ra chính luận nào có còn sở hữu tí gọi là lý trí Lúc ấy Chỉ có nước chạy thật nhanh Quay lại quãng đường Vỡ đại một chiếc xe bất kỳ Nơi bãi đổ Và gắt cao theo bóng dáng Vừa khúc dạng Đừng nóng Cậu có biết chúng ta đang lao đi với tốc độ 100km h không? Tôi thề mình có thể nghe được tiếng còi hú của cảnh sát rồi đấy Tuy là nói thế, đối với một kẻ yêu tốc độ như Văn Thành Đây vẫn chưa hề hắn gì Anh chẳng qua, chỉ muốn kẻ kề cạnh mình bình tĩnh lại đôi chút Vũng định sẽ cầm lái Ai ngờ tên đàn ông này vì quá la lắng trong chuyện ái Mà vội vàng vô cùng Trong tích tắc để nhào người vào ghế tài xế, phản thành nhất thời nào có phản ứng kịp, ngay cả việc đổi đuổi theo chính luận để nhét mình vào ghế hành khách. Vừa lúc xe đổ máy, phóng đi, đã, đã là một kỳ công. Cảnh sát! Chính luận chật gầm lên, mắt thoáng sự bất nhẫn, đến lúc còn thì chẳng thấy đâu. Phải làm gì với người đàn bà mà chiếc xe điên đen cuồng kia chứ? Tuy nóng giận là thế, xong cuối cùng họ cũng đã đuổi kịp chiếc Ferrari đỏ chói trước mặt. Ánh nắng trang hò khiến cho mái tóc đen vận vũ trong gió. Làn da ngọc ngà và sắc trắng tinh của chiếc váy cưới đột nhiên bừng sáng. Trong người ái giây phút này đây không khác xe thiên sứ là Ba, nhưng là thiên sứ thù hợn. Ái, em dừng lại cho tôi! Kính xe vừa chạy xuống, giọng ra thấp thanh của võ gia chính lộn đã bật ra, xé tợt, kẻ gió liên tiếp hụt về phía người ái. Vậy mà người con gái không hề biến sắc, thậm chí cũng chẳng quay sang nhìn, kẻ ca nhíu mày cũng không buồn thể hiện. Mọi biểu cảm dường như đã đóng băng hoàn toàn. Nguyễn Ái, em có nghe tôi nói hay không? Nếu em không lập tức dừng xe, đừng trách tôi sao không nương tay. Nói rồi dịch chuyển xe lại gần, chỉ còn vài phân nữa là hai chiếc xe song song đã có điểm chạm. Khoảng cách vừa đủ, chính luận lập tức buông lời đe dọa, Cốt chỉ để bẻ gãy sự hờ hững bất thường nơi con người đang lao đi điên cuồng. Nếu không dừng. Tôi sẽ leo sang đó. Nhiều giây trôi qua, trong thế xe rằng co, anh đã chịu hết nổi, nhanh chóng cầm tay văn thành, nhỏ vẹo vô lâm. Bản thân dự định leo mình qua chiếc xe kia cản lại. thoáng nụ cười nhạt trên đôi môi đỏ lường, chính luận ship nữa tự mình đã hoang mắt. Một giây nữa, mới hiểu ra nó có ý gì. Rằm! Chiếc xe đó đột nhiên, Lao vào kẻ đồng hành song song bên cạnh, khiến cho nó bị dội ra, khổng xa, tay lái của băng thành chệch đi đôi chút, nhưng may mắn thay vẫn có thể giữ cho xe ổn định, tuy nhiên họ bị rớt lại phía sau, của va chạm thì chỉ diễn ra trong quá 2 giây, nhưng gây ra tổn hại gì, lớn lao ngồi, sự ngạc nhiên lên đến cực điểm của hai gã đàn ông. Xong vấn đề nằm ở kẻ gây ra hành động này Nếu không bị điên thì cũng là quản trí Vỡ ra chính luận ngập tràn lo sợ Khi nếm cái nhìn theo bóng xe dần khúc Và dĩ nhiên nỗi sợ không phải dành cho bản thân Vô ích, vô ích thôi, cô ấy đã tăng tốc Đó là S.A.L.Petale Còn nghĩ sao, ta có thể đuổi theo Điều gì khiến anh nghĩ Tôi có quan tâm đến cái loại xe cho Chó ma, gì giờ đây này? Chắc chắn là còn cách khác. với cái đàn này, cậu ép cô ta gây ra trời giải dột hơn cả vừa rồi. Phải tìm cách nói chuyện với cô ta. Tin tôi đi, như tôi có khả năng làm được điều đó. Chúng ta đã không có một cuộc hội thoại vô bổ này, người đàn bà đó. Đến nhìn, cũng không muốn nhìn tôi Nếu anh có thời gian Thì về nhà, dạy lại vợ mình Nếu nguyện ái của tôi Mất đi một sợi tóc Ả, đến cả mặt trời Cũng đừng hòng nhìn thấy Bàn tay của Văn Thành siết chặt Nếu không vì họ đang lao đi với tốc độ Đòi hỏi sự tập trung cao độ nơi người lái anh đã sớm tặng cho kẻ đàn ông này một quả đấm vào mặt chính là hắn đã chọc tiên cô dâu của mình đến bây giờ là dỡ giọng dọ nạt vợ anh nếu hắn nghĩ anh vẫn còn là một phan thành một phan hai dạ của ngày đó thì hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nghiệp ái của cậu chính là tự động nhảy vào xe của ngọc nghi chịu khó vốn đã bị cô ấy quên bản trong xe từ lúc trước Nếu muốn trách là trách bản thân Cậu Đột nhiên dừng đột ngột dừng lại văn Thành lại nhớ ra điều gì đó Nhanh chóng thay đổi sắc mặt Con đã Ngọc nghi để quên trực khóa trong xe Có nghĩa là điện thoại của cô ấy Cũng ở chỗ đó Chỉ cần chúng ta nói chuyện được với người ấy Có khả năng sẽ khuyên can được cô ấy quay lại Còn chờ gì nữa Mắt vẫn hướng thẳng chỉ lùng sốt sáng tiếp lời Tâm tư một phép cuồng Mau gọi cho cô ta Không cần đợi nhắc đến lần thứ hai Văn Thành đã nhanh chóng nhón vào số máy của Ngọc Nghi Chuông đổ gần một phút nhưng không ai trả lời Đến lúc anh tưởng chừng những ái đã không đến sữa Giọng nữ từ bên kia lại vang lên dịu dàng và bình thản, Tương phản hoàn toàn với âm Thanh ù ù của gió Hoàn toàn không mang dấu hiệu của một kẻ Đang lên cơn kích động Lùng A, anh không bị thương chứ Tăng Thành chớp mắt ngạc nhiên chút lệnh Đầy lo lắng của nguyện ái Kẻ vừa thô bạo đâm xe vào họ Vài phút trước Anh không phải Nói chưa hết câu Thì điện thoại đã bị ai Sập mất Em đang chơi trò điên khùng gì à Ái Còn không mau dừng lại Đừng quát mắng cô ấy Văn Thành rất nhẹ Mặt ra vẻ bất bình Tay ra dấu cho đối phương bình tĩnh Nhớ người Ái đang bị kích động Mặc kệ hai kẻ này Đang rằng co cùng điện thoại Sao nói nhẹ nhàng từ bên kia đầu ra Bẫn theo nhịp điệu điều đại Em xin lỗi Em không cố ý đâm vào anh đâu Anh không bị thương nơi đâu chứ Trong xe đột nhiên thanh lặng Có thể thấy vẻ mặt của chính luận phức tạp vô cùng Có vẻ là ngạc nhiên Cũng có vẻ là lo sợ Anh biết không Hôm đó Trời cũng nắng hanh hệt như vầy Em sắp đến ngày sinh rồi Nên không muốn ai phiền hà Bác sĩ lại bảo Nắng rất tốt cho sản phụ Nên ngày nào bác Don Cũng chở em dọc bờ biển cả Cứ như bị ma thục bịch miệng, vỡ ra chính luận đột nhiên không thoát ra được một lời nào. Cô đang hỏi về, cô đang nói về cái thai đã mất sao? Tại sao có thể thản nhiên như vậy? Thậm chí còn rất hạnh phúc nữa. Vì sao? Rõ ràng là chất giọng ấm áp, nhưng lại khiến cho kẻ lắng nghe, lạnh run thế này. Càng gần đến ngày, em lại càng cảm thấy khó ở, tâm tình buồn vui thất thường lắm. Cứ đôi khi em phải dùng cả thuốc an thần để giữ bản thân ngủ yên tránh không động đến than nhi Em nhớ anh lắm luận a tại sao lại không đến thăm em lần nào Thiên ân cũng rất nhớ ba Phải không con Nói rồi cô khẽ bật cười thể như sự thật có sự hiện diện của một đứa trẻ mang tên Thiên ân kề bên Hơi thở của chính luận đức đoạn Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này Thiên ân rất ngon đó Luận A Lại rất thích xe Lúc nào ở trên xe Nó cũng rất là yên lặng Không làm phiền em nghỉ ngơi chút nào Ái à Hãy nghe anh nói Em dừng xe lại Chúng ta sau đó sẽ Đó thật sự rất ngon đó Em thề Cô đọc nhiên lên giọng các ngang lời anh Chắc chắn sẽ làm một đứa trẻ ngon ngõn vô cùng Em đã cố nói với họ như vậy Em thề đó lộn Đôi tay trên ngôi lăng siết chặt Thì tiếng nó lên bên kia Đầu dai giọng giọng lớn lên Đừng ái mới cười Đây động nhiên bật khóc Giọng nói ngày càng vỡ òa Em, em đã cố nói với họ, Thiên Ân là một đứa trẻ ngon thậm chí còn thề với họ sẽ trở thành một bà mẹ rất tốt. Vậy mà, vậy mà, họ vẫn không tha cho nó, lộn a Họ đòi lấy nó ra khỏi cơ thể của em. Anh có thể tưởng tượng được không? Sao có thể làm ra chuyện mang rỡ như vậy? Còn... Họ còn phẫn lừa em, bảo rằng nó đã chết. bật ra một âm thanh giữa khóc và cười, giọng cô càng ngày càng dưỡng chất hỗn loạn Em là mẹ của nó, em mang mạnh nặng nó gần 10 tháng, lẽ nào con còn sống hay chết, cũng không biết sao. Bật ra một âm thanh giữa khóc và cười Giọng cô ngày càng nhượng chất hỗn loạn Họ rõ ràng là vì danh tị với thương ăn của chúng ta Vì thế muốn nó chết Tại sao chứ? Sao anh không cản họ lại? Hả luận? Những con người đó Họ chính là muốn giết con của anh Vậy sao anh không làm gì cả Sao bảo là tất cả vì em Vậy mà Đến cả xuất hiện trước mặt Một việc còn con như vậy Cũng không làm nổi hít một dài Chính luận trầm giọng Cố giữ mình không rung rẩy Ái bình tĩnh nói Có chuyện gì về nhà hãy nói Được không Đầu tiên phải dừng xe lại Tắt máy Ngồi yên tại chỗ Anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em Được chứ Xe dừng, dừng xe chứ Đúng vậy dừng xe Có dừng xe anh mới đến được với em Có đúng không Nhưng Dự ái do dự Giọng mong luôn Thiên ân Rất thích xe Con nít không thể chiều. Hãy nghe anh, dừng xe lại, đợi anh đến. Anh sẽ đưa hai mẹ con về, có được không? Vậy, thật phải dừng sao? Ừ, dừng lại đi. Ai sắp đến rồi, một lúc nữa thôi. Bề kia vọng lại một tiếng đói. Gió rít, một tiếng gió rít. Bàn thay của vỏ da chính lộn rít ra bồ hôi lạnh thót thoảng chờ đợi quyết định bên kia của đầu dây, lòng dạ của anh nắm ra như lửa đốt, bắt nhẫn nhẫn liên hồi dần chân ga khi nhắc thấy bóng dáng của chiếc xe đỏ phía trước. cô không bình thường, quả thật không bình thường. lúc này đây anh bất chấp câu chuyện của cô không đường đến cỡ nào, rằng thiết ăn còn sống vẫn là con của họ, rằng có thể Có kẻ muốn giết chết bào thai Chỉ cần cô dừng xe lại Chỉ cần cô thoát khỏi nguy hiểm Do bản thân gây ra Muốn anh làm vào vai diễn này Cả đời cũng không hề hấn Cô tuyệt đối phải an toàn Hơi thở của anh dồn dập Khi khoảng cách giữa xe của họ Ngày càng rút ngắn Xem ra lời khuyên dụ của anh Đã có hiệu lực Nếu không Bằng với tốc độ của mình, anh sẽ không tài nào đuổi kịp chiếc xe đó, cảnh nặng dần chịu lòng. đánh nặng dù vẫn chịu lòng, dừng để phần nào nhẹ đi đôi chút. Có cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim. Cũng dường như vơi đi phân nữa, chưa bao giờ või xe chính luận cảm thấy mình may mắn như giờ phút này. Niềm vui chưa được dộn lên. Đã bị đánh bật ngửa, hòa lẫn với tiếng gió. Kêu gào giọng nữ từ bên điện thoại khẽ khàng cất lên. Ấm và kiên định. thể như kẻ sở hữu chưa hề trải qua bất cứ thứ gọi là kích động vậy. Anh chắc đã thỏa mãn nhỉ. Em nói gì? Nhìn thấy em như vậy, anh hẳn rất vui. Người ái, em em lại nói gì thế? Xong nói vài say dừng lại vài giây. Ái, có nghe anh nói không? Dừng xe lại đi Em cho anh biết một bí mật Không hề để tâm đến Kẻ đang lên cơn hỏng hốt Phía bên kia hỏi thội Nhưng ai lại cười Đòn hỏng giọng Thiên An đã chết Cũng là do anh Em nói gì Chính lộn nhíu mày Mồ hôi chảy dài Hai bên thái dương Mắt vẫn cố định trên chiếc xe phía trước Nếu không phải vì anh lấy cô gái đó em cũng không phải quản trí như vậy, bất cẩn dại dột mất đi lý trí, ái à, à, lòng anh quặn lại, Cô họng dường như bị xiết chặt, nếu không, nếu không đót ra nên lời, không lẽ chuyện cô sẽ thai có liên quan đến anh sao? Anh lấy người đàn bà đó làm gì? Nếu không vì anh, em cũng không cần phải như vậy, nửa đêm nửa điên, nửa tỉnh sống vật vưỡng như một hồn ma suốt mấy năm qua không vì anh lấy nó tinh thần của em cũng không xa xúc thảm hại không vì anh lấy nó em cũng không khẩn điên dại rời khỏi nhà vào đêm hôm hôm ấy ôm theo cả cái thai chính tháng mà điên bị người ta đụng trúng thanh âm vỡ nát cô ọa lên khóc thật sự thiên ân, thiên ân lúc đó lúc đó không còn đồng đẩy nữa anh biết không nó ngất đi nhưng họ là bảo nó chết sẽ có thể chứ ngày sinh vốn không còn xa sẽ có thể chạy về một cái liền bảo rằng nói chết kẻ anh và bọn họ đều là ai câm miệng anh không được nói anh muốn nói gì muốn cười trên đau khổ của tôi sao đau rồi sao không thế vào mặt tôi như khi anh... như khi nãy bụng lúc trải qua trong hơi thở gấp két khi lên tiếng trả lời giọng của ngây ái bỗng trở nên dịu dàng bất ngờ anh đừng lo em còn phải cảm ơn anh không nhờ anh cả đời này em cũng không nhớ ra thiên ân không ngờ không nhờ anh em cũng không mất đi con mình anh xin em hãy dừng lại Ít luận khổ sở vang này, bao nhiêu giận dữ trước sự điên rồ của cô đều bị vùi vào nỗi sợ cách cánh. Em muốn la mắng gì anh, anh cũng sẽ không mắng sao? Em không nở, ngay cả họ anh, em cũng không có đủ can đảm. Cô đáp lại đầy lý trí. Trước đến giờ, em luôn tự hỏi vì sao những tiếng tàn gẫn đến thế? Mai cô hờ hử đến vậy Em lại chưa bao giờ có khả năng hận họ Người ta nhìn vào liền nghĩ ngưỡng ái thập phần mạnh mẽ Hóa ra Đến cuối cùng chỉ là một đứa Dám yêu nhưng lại không dám hận Trầm giọng Cô cười mà cũng như không Nhưng anh đã Giải thoát cho em luận à Đột nhiên Em cảm thấy rất hận anh Theo sau là tiếng rợp Rõ to, ngước nhìn lên trong thấy cánh tay, trắng ngọn vươn ra khỏi đầu, vật trên tay cô rơi xuống mặt đường, vỡ nát. Chiếc xe sau đó phanh gấp, mũi quay đầu đâm xuống, thảo nguyên sang rì bên phải, tốc độ dường như đã tăng lên, mức cực điểm. Không được, cậu điên à! Phương Thành chồng người ra, ra qua Giảng co với đôi tay Trên vô lăng Phía trước là bờ đá Còn chạy tiếp sẽ lao thẳng xuống Buông ra Không tôi không không được Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt Biết bao kinh hồn dồn vào suy nghĩ Vài giây ngắn ngủi Người ái trong váy cưới trắng bút Tâm ngã rào cản bùng vụt Ra khỏi bờ đá Thẳng vào dòng nước xanh thẳm Tiếp thế thót thanh của võ gia chính luận hệt như muốn xé nát cả không gian Bản thân của Văn Thành Theo bản năng Sống còn Dùng hết sức bình sinh Nhà ra bẻ lệch lái lái ập đến tiếp theo là một màu đen mờ mịch Rồi sáng rồi trắng Đến khi lấy lại được ý thức Thì đầu óc đã quay cuồng chất lỏng ấm ấm tràn ra mắt Có thể Ngửi được hương vị tanh lượm của máu chẩn luận Cậu không gieo chứ Văn Thành một tay ôm đầu, một tay vỡ sang tìm kiếm thằng em trai. Anh còn đâu thế này, kẻ ngồi ngồi như hắn. Theo lý còn chịu thương nặng hơn, thế nhưng bàn tay vờn vào hư không. Trong đầu ập đến một con báo động, Văn Thành chồm người đến trước, phóng thành hình mé mó của mình qua, qua kính rạn vỡ, chỉ kịp trong thấy một thân. Ảnh đàn ông trong lễ phục đen thẫm siêu vẹo dưới nắng, dáng đi chập chờn, nửa chạy nửa vấp. Chưa kịp mở miệng ngăn cản, bóng dáng đó đã lao thẳng xuống sông. Ngay vị trí của nhau của hắn vừa lao xuống nhiều giây trước, văn thành sửng sờ, chính luận.